A. Can phê bình những học thuyết đạo đức xây trên ngoại trị. Can đã đề cập đến những học thuyết này nơi cuốn, những nền tảng khoa siêu hình học về luân thường, và ông trở lại vấn đề này trong cuốn phê bình lý trí thực hành một cách khá tỉ mỉ, và chính nơi đây người ta thấy ông đưa ra bảng kê tất cả những thuyết đó như dưới đây. Bảng kê những nguyên tắc thực hành chất thể của sự quyết định được coi là nền tảng của tính chất đạo đức. Một cách tổng quát Can phủ nhận những nguyên tắc đạo đức không xây dựng trên sự tự quyết mà lại xây dựng trên những nền móng không phải là ý chí thuần túy đạo đức, hoặc con người quyết định hành động vì đã được giáo dục như thế hoặc vì thể chế của đoàn thể bắt phải làm như thế, hoặc vì muốn tìm lợi ích và hạnh phúc, hoặc vì tự nhiên mình cảm thấy ưa thích làm điều thiện như vậy. Đó là những lý do can xếp vào loại chủ quan, còn những lý do khách quan thì có, sự chọn hảo, nghĩa là con người quyết định hành động vì muốn đạt tới một điều tốt lành. Hoặc con người quyết định hành động vì thượng đế truyền làm như vậy. Ai cũng dễ nhận thấy tính cách, thầy đồ, của Can khi ông kê khai những lý do trong đồ biểu trên đây. Ông có tính hay làm biểu thống kê, biểu thống kê những phạm trụ của chi năng thuần túy được coi là một thành công, còn biểu thống kê các lý do đạo đức trên đây bị coi là không mấy chắc chắn. Trong số 6 lý do bị coi là không chính đáng, Can dành nhiều thời giờ trong cuốn phê bình lý trí thực hành để đả phá tình cảm vật lý của FPQ. Tình cảm vật lý đây là lợi ích và hạnh phúc cá nhân. Có lẽ đó là lý do mạnh nhất và nham hiểm nhất. Ông bắt đầu bằng câu, lấy hạnh phúc bản thân làm nguyên tắc đạo đức, là đi trái ngược hẳn với nguyên tắc đạo đức. Sau đó ông nói, giả tỷ chúng ta có một người bản thân, ta vẫn mến phục trọn vẹn. Nay anh ấy cho biết đã làm chứng gian cho một người để khỏi phiền lụy đến bản thân. Rồi ảnh kể ra những suy tính khôn ngoan để khỏi bị bại lộ cũng như nhờ đó mà ảnh khỏi liên lụy và cũng không sinh hại cho một đệ tam nhân. Ảnh nói, đã làm như thế để chu toàn bổn phận làm người của ảnh. Nghe thế, chắc ta sẽ cười vào mũi ảnh, hoặc ta sẽ quay mặt đi một cách kinh tởm. Tại sao thế? Tại ta thấy người bạn không còn ngay chính nữa, không còn đáng mến phục nữa, và ta không chịu nổi khi anh ta còn đưa ra những luận điệu để tự bào chữa về hành vi thiếu đạo đức. Tình cảm chỉ có thể là cố vấn gian hùng. Và hạnh phúc bản thân luôn là tôn chỉ xấu. Cả khi tôn chỉ được nhiều người coi là tự nhiên và phổ thông, thì nó vẫn xấu như thường, nguyên tắc hạnh phúc có thể cho ta những châm ngôn, nhưng châm ngôn của nó không bao giờ có thể trở thành quy luật cho ý chí, cho dù hạnh phúc nói đây là hạnh phúc của mọi người. Thật vậy, người ta chỉ biết hạnh phúc do những dữ kiện của kinh nghiệm, và mỗi người chỉ phán quyết theo cảm tưởng của mình cho nên từ kinh nghiệm đó người ta chỉ có thể rút ra những luật lệ tổng quát chứ không bao giờ rút ra được những luật lệ phổ quát. Một nguyên tắc hành động có tính chất chủ quan nữa là tình cảm đạo đức. Đây là chủ trương của những người cho rằng, một thứ cảm giác đạo đức định đoạt cho quy luật luân lý, chứ không phải lý trí định đoạt, ý thức đạo đức của ta được gắn liền với một sự thỏa thích cũng như ý thức tội ác gắn liền với rối loạn và đau khổ của tâm hồn. Khi đề cập đến thứ tình cảm đạo đức này trong cuốn, Những nền tảng, can tỏ ra khinh chê những người chủ trương như thế, và gọi họ là, những người không có khả năng suy nghĩ, nên đã kiếm cách giải gỡ bằng tình cảm, nhưng đây là công việc của các quy luật phổ thông, cho nên tình cảm là thứ tùy mỗi người có thể đưa ra một cái mức được mọi người chấp nhận. Ông không coi thường tình cảm đạo đức, trái lại ông nghĩ, chúng ta có bổn phận gây dựng và nuôi dưỡng tình cảm này, vì nó thực xứng tên là tình cảm đạo đức. Nhưng ông chống lại những thuyết muốn lấy tình cảm này làm nguyên tắc cho sinh hoạt đạo đức, bởi vì, theo ông, quan niệm bổn phận không thể do tình cảm này. Nếu ta cho quy luật đạo đức là tình cảm thì ta sẽ thay quan niệm bổn phận bằng một thứ bàn cờ, một sự rằng co giữa những xu hướng tế nhị và những xu hướng đôi khi rất thô tục. Sau đó can bàn đến sự thưởng phạt trong hiến pháp. Để bảo toàn trật tự chung, mỗi đoàn thể phải có quy chế và mỗi đoàn thể có bổn phận tuân theo những gì mà mọi người đã quy định nhân đó ai phạm đến những quy ước kia đều phải bị trừng trị. tuy nhiên chúng ta không nên nghĩ rằng tội với hình phạt có thể đền bù cho nhau, nghĩa là hễ phạt xong thì cũng xách tội. thực ra không thiếu gì những người tự cho mình là đạo đức mà vẫn buôn lậu, vẫn trốn thuế. họ nghĩ rằng đó là những thứ tội do công ước tạo nên, cho nên hễ bị cảnh sát bắt thì chịu phạt, thoát sự kiểm soát thì không còn tội tình gì hết. Quan niệm đạo đức như thế liều mình đưa con người đến những tính toán bậy bạ và mất hẳn lương tâm. Hơn nữa nguyên tắc đạo đức đó sẽ đặt con người dưới sự chi phối của lợi ích cá nhân, và còn làm cho con người trở thành một thứ trò chơi may rủi, nếu coi sự thưởng phạt như một cái máy đặt trong tay một uy quyền với mục đích là cưỡng bách mọi người bước tới chỗ an lành, tức cũng là giảm ý chí con người thành một bộ máy không có tự do nữa. Không thấy can bàn luận thêm gì về giáo dục xét như nguyên tắc đạo đức. Nhưng chúng ta dễ hiểu tại sao ông lên án những người coi giáo dục là một nguyên tắc đạo đức. Nên nhớ ông xếp giáo dục vào một số những nguyên tắc chủ quan và bên ngoài, nghĩa là do người khác dạy ta có những quyết định đạo đức như thế này thế nọ. Tất nhiên ông không phủ nhận vai trò hữu ích và cần thiết của giáo dục, nhưng ông chống lại những quyết định đạo đức xây dựng trên giáo dục, vì như thế có nghĩa là con người hành động vì người khác bảo mình hành động như thế. Ai cũng biết câu nói nửa chơi nửa thật của Đề Các. Tôi theo tôn giáo của sứ sở tôi. Và lần khác ông lại nói, tôi theo tôn giáo của vũ tôi. Những quyết định hành động của ta phải bắt nguồn nơi lý trí thuần túy cũng gọi là ý chí tự do. Những hành vi này phải do chính ta đảm nhận, cho nên có thể giáo dục mở mắt khai tâm cho ta. Nhưng khi quyết định thì ta phải ý thức rằng chính ta quyết, chứ không phải cha mẹ, hay vú, hay ông thầy ta bảo ta quyết. Còn hai nguyên tắc được can liệt vào loại khách quan là Sự toàn hảo và ý chí của Thượng Đế. Sở dĩ ông gọi sự toàn hảo là lý bên trong, vì sự toàn hảo là một phẩm tính của con người. Những người chủ trương thuyết này cho rằng con người phải quyết định hành động bởi vì sự toàn hảo là một lý do thúc đẩy con người. Nhưng can cho rằng, toàn hảo là một ý tưởng trống rỗng và bất định, không có khả năng thuyết phục ý chí ta. Tuy nhiên ông cho rằng chủ trương trên đây còn khả trợ hơn chủ trương của những người lấy ý chí Thượng Đế làm nguyên tắc. Bởi vì ta không có phương tiện nào để biết rõ ý của Thượng Đế, nên ý của Thượng Đế thường chỉ là chính của ta. Nhân đó ta thường biểu tượng ý Thượng Đế với bao nhiêu hình ảnh về dục vọng và ghen nhét, thật là trái với tính chất đạo đức. Và ông viết thêm rằng những lý do của các nhóm này đưa ta để biện hộ lập trường họ, thực là giả tạo và yếu ớt, chính họ cũng cảm thấy như vậy, nên chúng ta không cần mất thời giờ để phê bình. Trong cuốn Phê Bình Lý Trí Thực Hành Ông còn nói thêm về lập trường những người lấy ý thượng đế làm nguyên tắc rằng, đó chẳng qua chỉ là một trá hình của thuyết EPQ, vì những người này cũng chỉ quyết định hành động của họ với mục đích được trời ban thưởng đời này hay đời sau. Và ông kết thúc về cái bảng kê khai các nguyên tắc trên kia, như vậy tất cả các nguyên tắc đó đều có tính chất thể và chúng tượng trưng cho toàn thể các nguyên tắc chất thể chúng tỏ ra không có khả năng mang lại cho chúng ta cái quy luật tối cao của luân thường đạo lý. Vậy chỉ mình nguyên tắc thực hành hình thức của lý trí thuần túy, tức hình thức của quy luật đạo đức phổ quát mới đáng gọi là nguyên tắc cao nhất và trực tiếp quyết định cho ý chí ta, chỉ mình nguyên tắc này có khả năng ban bố những mệnh lệnh nhất thiết, tức những quy luật thực hành buộc ta phải hành động.